hơn nữa lại còn vô cùng tinh xảo bốn đĩa thực ăn đặt ở bốn góc bàn trong chén là cháo trắng trong biển đang nghi ngút khói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net